Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một tên gia nhân cấm mạnh bà ta ngã ngửa về phía sau. Rồi mấy đứa khác cũng lao vào giữ tay giữ chân lại. Như bị điền, bà ta không chịu thua. Cao cấu, chề ruột làm gia nhân. Dùng tay dùng chân mà đâm đá tưới bụi vào chúng. Bỏ tao ra. Tao phải đuổi nó khỏi người tao. Nó là quỷ. Nó là con quỷ. Nó không phải là con người. Chúng mày cút ra. Liên tiếp hai cái tát trời ráng trúng vào mặt của vợ lão điền. Bây giờ đứng trước mặt của bà ta là lão. Khuôn mặt tức giận của lão đã nổi lên đến đỉnh điểm khi thấy vợ mình thành ra như vậy. Màu khuyên bày ra ngoài xe, mưa gió gì cũng về. Nói rồi, lão bước đi trước, theo sau là đám gia nhân. Thằng Loành cũng được đem ra. Đoàn xe lại y ạch đi khỏi nghệ trang, sau một đêm kinh hoàng với biết bao chuyện ma quái xảy ra. Lần sau mà đêm ưu tối, thấp thoá một bóng hình cao kêu, tay trúng gậy đang trông theo đám người, rút trong túi áo ra một yếu thuốc. Ngọn nến chập lửa rồi, nhà ra từ khói mờ ảo, quyện với mùi thơm nhè nhẹ. Nhân quả báo ứng, cho dù có nhận ra thì vẫn vậy, không ai tránh khỏi số trời. Một đứa bé trai từ xa chạy lại, nhìn người đàn ông dàn hoa rồi kêu lên một tiếng, "Thầy, đêm nay ta ở lại ngôi làng, chờ mai tạnh mưa rồi đi tiếp." Nói rồi, hai người một rằng một chè rất tài nhau lần mất sau màn đêm. Chỉ còn lại những nấm mồ cô đơn lạnh lẽo vẫn nằm im lìm ở đấy vô thần vô cảm. Đằng sau những nắm mồ cô độc ấy, vô hình có những cái bóng mờ, chúng bay lả lả trên mặt đất rồi biến mất bên bờ sông. Vì đến nhà thì trời cũng đã qua nửa đêm, khách mời đã lên xe ra về hết, chỉ còn lại lão Điền cùng với vợ ở nhà. Vì sợ bà vợ lại lên cơn, nên lão Điền đã cho người chối bài lại để an toàn. Còn về thằng Đoành, vừa về đến nhà thì nó cũng đã tỉnh lại, ngồi thờ thẫn trên tấm phản gỗ, đoành cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng trong đầu của nó giờ trắng xóa, chẳng còn một ký ức gì. Cả đội phu máy, người nhà lão điền chẳng ai chớp mắt được, vì họ mang một nỗi lo canh cánh trong lòng, nhưng chẳng thể lý giải đó là nỗi lo gì. Cái hôm sau, nhịp sống vẫn chậm chạp trôi qua trong nỗi ảm đạm. Lão điền vượn hay cũng chẳng thèm đi thu thuế dù đã đến ngày. Lão chỉ nằm lì trong buồng, ngủ li bì. Đối với Đoành, dù vẫn còn rất mệt mỏi, nhưng nó vẫn phải đứng dậy mà làm việc. Ngày hôm đấy lặng lẽ trôi qua mà không xảy ra chuyện gì kỳ lạ. Nhưng đến đêm thì được Quỳnh Hải lại sai đến. Vợ của lão Điền đã thực sự hóa điên. Bây giờ bà ta chỉ ngồi lì ở góc nhà, anh hỏi gì cũng chỉ cười rồi lại khóc, lảm nhảm những điều khó hiểu. Tối hôm đấy, sau khi gia nhân đút cơm cho bà ta xong, dọn dẹp xong xuôi, tính đi nghỉ ngơi một chút thì bà ấy lại lên cơn. Bà dùng răng cắn tê chói, vừa cắn vừa lấy tay mà đấm thùm thụp vào bụng, vào ngực mình, vừa đấm vừa chỉ rùa. Chú mày thả tao ra. Các phải đuổi con quỷ đấy ra khỏi người tao, thả tao ra, thả tao ra. Đám gia nhân còn chưa biết phải làm sao thì một tiếng xoạt khô khốc vang lên. Sợi dây chói đã bị đứt, bà vợ của lão Điền lao thẳng xộc về bếp. Mấy đứa gia nhân cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Cảnh nhà của lão Điền giờ vào cảnh hỗn loạn, con dao đút được bà ta cầm trên tay từ bao giờ. Lăm lăm con dao trên tay, bà ta nhìn đám gia nhân mà cầm cư. "Tránh ra, tao phải đuổi nó ra khỏi người tao, tránh ra!" rất lời, bà ấy đeo con dao lên trên cao rồi trực trực chém xuống nếu ai lại gần. Đám dân nhân lúc này chỉ còn biết đứng đấy, bất lực không biết làm sao. Thấy không ai dám lao vào, bà vợ của lão mới đeo con dao xuống, hướng thẳng vào bụng của mình. Biết được ý đồ của bà ta, một tên dân nhân lao tới phía sau, tính dùng tay giữ lấy bà ta lại. Nhưng đã bị đoán ra, bà ta dùng chân của mình mà đá thẳng vào họng bộ của hắn. Hắn hét lên một tiếng thất thanh, rồi bà ta hướng thẳng mũi dao vào bụng của mình mà đâm mạnh một phát mà bắt đầu chạy ra lênh láng. Lão điền thấy vợ dùng dao tự sát thì gào lên trong đau đớn. Đối với con cái lão không thể hiện bất kỳ tình cảm gì, Ê nhưng với vợ của mình thì đó là câu chuyện khác. Lão cho dù có độc ác với ai đến đâu chẳng nữa thì vợ con của lão vẫn quan tâm. Lão có là chánh tổng ăn trên đầu trên cổ của dân thường thì ở nhà lão cũng chỉ là một kẻ lo lắng cho gia đình, yêu vợ thương con. Nhìn người đổ ấp tay gối với mình bao nhiêu năm làm điều như vậy ngay trước mặt thì hỏi sao lão không đau cho được nhìn ông chủ của mình, kẻ mà ngỡ rằng đã không còn lương tâm này đang gào khóc như thế. Đoành vẫn cảm thấy khóe mắt cay cay, người của nó bất giác rung lên một cái. Là đối đoạn lúc này, bà vợ của lão đã đâm con dao sâu vào bụng, máu chảy đỏ thấm trên mặt đất. Lao Điền và đám gia nhân cùng lao vào trong ngăn cản, nhưng đã quá trễ, con dao đã đâm liên tục 3 4 nhát vào bụng của bà ta. Máu lúc này đã tuôn ra nhiều như suối. Thân người của vợ lão Điền từ từ buông thõng tay, đổ gục xuống mặt đất. Dòng máu ấm nóng vẫn chảy ra trên mặt đất. Khi tất cả còn đang chết lặng trước diễn biến quá bất ngờ trên, thì bỗng nhiên một tên gia nhân hét toáng lên trong sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net